Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 69 chương 675 con rể này Có chút ý tứ một mẫu thân hôm nay đại khí Giả côn rơ ngón tay cách lên Mộng mộng sảng khoái Giả minh cũng sơ ngón tay cách lên Đông môn mộng chọc chọc hai cha con cách chán Lập tức cùng lưu lăng cùng đi nhà bếp nấu cơm Mặc dù đông môn mộng hiện tại so giả minh mạnh hơn rất nhiều Nhưng cũng không có bởi vì dạng này Ác bách phu quân của mình. Được a coi như không có mạnh cũng vẫn luôn là đang đè ép đáng thương minh ca. Đời này đoán chừng cũng cứ như vậy. Thiên khiếu tố ra. Lúc này Diệp Hoa cũng đang dùng cơm mà lại rõ ràng là ra yến. Ba cái người vợ. Hai cái nữ nhi bảo bối. Còn có một cái một mặt cảnh giác Nhan mộ nhi. Dù sao Nhan mộ nhi đối Diệp Hoa không tồn tại có hảo cảm. Thế mà nắm chính mình cùng hải tử đều bắt cóc gặp đi. Ăn cơm Diệp Hoa tử tốn nói. Mấy cô gái sườn sốt một chút, ngồi ở bên cạnh Thanh Vũ Đồng dĩ nhiên biết đây là tại hỏi chính mình. Ách gặp. Thanh Vũ Đồng cười nhẹ nói ra. Thế nào Diệp Hoa tiếp tục hỏi. Coi như không tồi. Cái gì gọi là còn tốt đó chứ Diệp Hoa muốn nghe rõ ràng không phải cách này. Thanh vũ đồng bất đắc dĩ nói ra chẳng qua là tiếp xúc ngắn ngủi cũng nhìn không ra cái gì. Ngay tại Diệp Hoa muốn hỏi thời điểm trong không khí vang lên bạch cốt thanh âm, lão tôn thượng thuộc hạ có việc bẩm báo, nói. Bạch cốt sống như cảm thấy chuyện này nói riêng tương đối tốt. Nói đi. Diệp Hoa tử tốn nói. Là giả côn hôm nay tại Thái Kinh. Giả mạo lão tôn thượng thân phận. đem một vị nguyên tôn kiếm đế chém giết bạc cốt âm ao nói ra này nhưng rất khó lường a con rể giả mạo cha vợ đi giết người này nổi vung đến thật sự là gọn gàng theo bạc cốt thốt ra lời này trên bàn cơm các nữ nhân đều sửng sốt một chút diệp ly tranh thủ thời gian giải thích nói phụ thân ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó phu quân sẽ không vơ ngôn vô tội dạng này U, V, Quy, Quy, Mơ khẳng định là như vậy. Nhan mổ nhi cũng là không có nói rõ lý do trong lòng biểu thị, phu quân làm tốt. Mà thanh nhã cùng đông hoàng bạc chỉ nghe xong cũng là cười khẽ một tiếng. Này con rể có chút ý tứ A lại dám làm như vậy. Thật sự là tốt. Tựa hồ thật lâu không nhìn thấy diệt Hoa ăn quả đắng dáng vẻ. thanh vũ đồng cũng là che miệng cười khẽ tỷ phu lần này cần bị tức rồi rất lâu không nhìn thấy tỷ phu tức giận bỗng nhiên diệp hoa phát ra một tiếng cười nhẹ theo cố này cười nhẹ tiếng cười kia cũng là càng lúc càng lớn bản tôn này con rể thế mà công nhiên trả thù bản tôn tốt thật sự là tốt diệp hoa mặc dù là đang cười nhưng trong lòng cũng nén giận tiểu tử này không cầu cũng được Thế mà còn dám phản kháng rất tốt phi thường tốt biết Tiếp tục quan sát thái kinh phương diện Vâng bạch cốt lính mệnh xuống tự nhiên là đi dám thì giả côn Có bạch cốt dạng này thuộc hạ Nói thật dám thì cùng ám sát đơn giản vô địch Căn bản là không có người có thể phát xác được liền giả côn đều không thể làm đến điểm này Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần người con rể này Thanh nhã ôn nhu nói cảm thấy giả tôn cũng không có diệp hoa nói kém như vậy. nhìn một chút cử chỉ này, ai dám như thế làm tức giận diệp hoa? liền liền con của mình, tại diệp hoa trước mặt, vậy cũng là rất cung kính, không dám có một tia phản kháng. đông hoàng bạc chỉ cũng nghĩ như vậy, thật hiếu kỳ các ngươi hai cách đến cuối cùng ai sẽ nhả ra? Diệp Ly cùng Diệp Lưu im lặng, mẫu thân còn không chê chuyện lớn sao thế mà công khai nhường phụ thân cùng phu quân tỉ thí. Phụ thân khẳng định tiếp chiêu. Ngươi cảm thấy bản tôn sẽ nhả ra. Diệp Hoa nhìn xem Đông Hoàng Bạch chỉ tử tốn nói, ngươi ta vợ chồng lâu như vậy còn không biết bản tôn tính cách sao. Mặc dù ta chưa thấy hoa giả côn, nhưng ta cảm giác giả tôn cũng sẽ không như thế được rồi. Thanh Nhã Kiều cười nói cũng là hết sức hy vọng diệt Hoa bại một lần. Lúc trước hắn còn đang nói. Giả côn một thân không có long đong. Chính ngươi còn không phải như vậy ít nhất sau khi biết ngươi. Cũng không có cái gì long đong. Trước kia không tính. Vậy liền thử một chút xem sao xem ai có thể cười đến cuối cùng diệt Hoa hử lạnh một tiếng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Công nhiên đùa dỡn cha vợ. gọi ngươi chịu không nổi hiện tại không biết là chỗ tối người nhằm vào ta tôn ca liền cha vợ cũng bắt đầu bày ra đối con rể âm mưu ai kêu ta tôn ca phách lối như vậy lại dám nhường cha vợ có nổi mà giả côn hành động lập tức ngay tại diệp hoa trong đoàn đội mặt truyền ra thất tông tội người từng cái cảm thán cách này giả côn thật sự là tốt gan lớn dám làm ngưu bức nam vô gì mọi người cảm thấy Lão tôn thượng con rể này tìm tới Có cá tính có đảm lược là cái chân nam nhân rất chờ mong lão tôn thượng cùng giả côn ở giữa một trận chiến Nếu như lão tôn thượng thắng Vậy liền không có ý nghĩa Cho nên đến làm cho giả côn thắng Sau đó nhìn một chút thua trận lão tôn thượng sẽ như thế nào Thèn quá hóa giận khẳng định sẽ Dù sao lão tôn thượng đã thật lâu không có thua qua Lúc này thái kinh đó là điên truyền nguyên tôn kiếm đế bị một cách gọi diệp hoa người khô đi đương nhiên đối với vị này nguyên tôn kiếm đế mọi người chẳng qua là trêu dẻo mà thôi cũng không cho rằng đây là thật nguyên tôn kiếm đế khẳng định là muốn hại thái kinh người mà giả tôn cùng giả minh ăn cơm về sau liền bị triệu kiến vào cung thương nhị cùng cổ chiến sự hai cha con ngồi ở trong xe ngựa bên trong là mùi rượu ngút trời a Mà Trương Thiên Thiên lái xe. Hôm nay Dạ Tôn cũng là vui vẻ. Dù sao đem Nguyên Tôn kiếm đế giải quyết hết, tiếp xúc giả ra mối nguy, như vậy chính mình cũng có thể buông lòng một chút, cho nên liền cùng cha uống nhiều quá. Tôn Côn tiếp xuống chúng ta cùng đi tìm Ly Nhi các nàng. Dạ Minh đó là uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mang theo ý cười nói ra, cha chính ta đi tìm là được rồi cam đoan đem ngươi con dâu cùng tôn nữ mang về dạ côn vỗ bầu ngực nói ra đến lúc đó cùng cha vợ đánh một trận vậy cũng là chuyện khó tránh khỏi nấc dạ minh nhìn không được ở một hơi rượu hỗn loạn theo xe ngựa lay động hai cha con đều ngủ thiếp đi vương ra tiểu vương ra dạ côn nắm thật chặt lông mày ai vậy lão noa tiểu vương ra Tào công công đứng tại bên cạnh xe ngựa cười nhẹ nói. Dạ Côn nhìn một chút bên ngoài đều đến trong hoàng cung cha đi lên chúng ta đến chạm. A vây chết. Dạ Minh vuốt vuốt cái chán thật nghĩ nằm ở trên giường ngủ một giấc. Hai cha con từ trên xe ngựa nhảy xuống. Tào công công lập tức đã nghe đến một cỗ mùi rượu. Mang theo vũ mỉ tư thế che mũi. Thấy hai cha con run lên. vương gia tiểu vương gia theo lão nô tới tào tông tông phom người cười nhẹ dạ minh cười nói làm phiền tào tông tông vương gia khách khí đi đi hai cha con liếc nhau một cái này giống như không phải đi ngự thư phòng hoặc là ngự hoa viên đường a bất quá đường này vẫn tương đối quen thuộc dạ côn nghĩ tới đây không phải kia là cái gì hồ sao liền là trưởng tôn ngự cuối cùng yến thỉnh cách kia hồ dạ côn đều quên kêu cái gì đi thật xa dạ côn đã nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh đều là dạ gia thành viên tên đầu trọc này rất nguy hiểm 69 chương 676 thánh điện muốn tới hai cha xem ra đây là dạ gia các nam nhân ở giữa nghị sự a dạ côn nói nhỏ một tiếng dạ minh tiểu kinh thanh tỉnh không ít u v q q mơ xem ra ra ra ngươi là chuẩn bị bàn giao Đúng vậy, a vấn đề này đều xong, nên nói vẫn phải nói." Giả Côn nhẹ nói ra, cùng Giả Minh cùng đi đi. Đi vào trên mặt bàn, Giả Minh cùng Giả Côn chắp tay. "Ngồi đi." Giả Tư không nhẹ nói ra. Một đầu tư bạc cũng không có buộc, tùy tiện tản mát, cũng không có xuyên hoàng bào, chẳng qua là một kiện màu xám áo choàng, tùy tiện khoác lên người. cho người ta cảm giác không giống như là thánh nhân chẳng qua là một vị trưởng bối mà thôi giả minh ngồi tại giả dương đối diện mà giả tôn ngồi tại giả tư niên đối diện toàn bộ giả ra cũng chỉ có ngần ấy người đối với hoàng thất tới nói thật quá ít giả tư không hướng phía bên cạnh tào công công phất phất tay ra hiệu tào công công có khả năng lui ra tào công công thân người cong lại thối lui những ngày này Phát sinh rất nhiều chuyện. Các ngươi cũng biết nhưng vào hôm nay. Đối tại chúng ta giả ra tới nói. uy hiếp lớn nhất không có. Giả tư không nhìn xem dưới đáy bốn người. phảng phất thấy được lão đại cùng lão tứ cũng ngồi ở trong đó. Còn có vợ con đáng tiếc nhưng cái kia đều là hoa mắt tạo thành. Mọi người cũng không có lên tiếng, lúc này muốn làm, liền là tử tế nghe lấy, không cần nghĩ mặt khác. Giả gia Nam Nhi hôm nay cũng xem như đến đông đủ. Ngoại trừ chuẩn bị chinh chiến giả tần không tới đến lúc đó giả Côn lại chuyển đạp đi. Giả Côn đáp được rồi. Giả Tư không nhẹ gật đầu kỳ thật, ta cũng không phải là các ngươi cha ruột hoặc là ông nội. Giả Côn là biết đến chẳng qua là kinh ngạc ra ra vì cái gì lúc này nói ra. Giả Minh theo Nhi tử trong miệng biết được, cho nên cũng không có gì rất lớn kinh ngạc. Mà giả dương là theo hoa xa la trong miệng biết được, chẳng qua là giả bộ như hết sức kinh ngạc bộ dáng. Duy chỉ có giả tư niên. Cái gì cũng không biết. Hiện tại là thật vô cùng kinh ngạc trăm triệu không nghĩ tới. Gia gia thế mà không phải thân sinh gia gia liền phụ thân cũng giống như nhau. Chẳng lẽ phụ thân là con riêng sao giả tư không đem sự tình dần dần thuật nói ra. Chỉ có giả tư miên nghe được trợn mắt hốc mồm lại có thể là chuyện như vậy trời ạ hoàn toàn không nghĩ tới a mặc dù các ngươi không phải ta thân sinh. Nhưng các ngươi thân chảy xuôi vẫn là dạ ra huyết mạch. Đây là không thể nghi ngờ sự tình nếu như ta thế nào thiên đi. Các ngươi cũng muốn nhận dạ ra vinh quang. Cùng dạ ra cùng tổn vong dạ cô nghe xong lời này. Cũng cảm giác có điểm gì là lạ. Chẳng lẽ là ra ra sợ những người kia trả thù sao cho nên hiện tại xem như an bài hậu sự rồi nếu như bọn hắn muốn giết. Đó cũng là trước hết giết chính mình. Dù sao đều là bởi vì chính mình. Kế hoạch mới có thể phá diệt. cha ngươi còn trẻ Thái Kinh cần ngươi dẫn đường. dạ Dương cung kính nói ra chỉ sợ trong lòng ước gì như vậy đi. dạ Tư không nhẹ nói ra, dạ ra nguy hiểm đã qua, hiện tại việc lớn là Thái Kinh đánh. Với cổ u một trận, Dạ Tần là lần này thống soái, mà cổ u thực lực cũng không thể coi thường. "Nhưng để ta đi." Dạ Minh trầm giọng nói ra. "Ngươi làm cha nếu là đi, tự nhiên sẽ đối Dạ Tần quơ tay múa chân." Quấy nhiễu Dạ Tần quyết đoán, cho nên lần này không cần các ngươi bất luận cái gì người đi. Ta tin tưởng giả tần có thể đem cổ u bắt lại mà các ngươi có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm giả tư không thanh âm dần dần nặng nề dâng lên. Bốn người nghi ngờ một thoáng. Chỉ thấy giả tư không lấy ra một trang giấy. Tờ giấy này lại có thể là màu vàng kim giả tôn cùng giả tư niên không biết. Thế nhưng giả minh cùng giả dương là nhận biết giả minh âm ao nói ra. Đây là thánh điện tới tin không sai. Đây là thánh điện tới tin. ngay tại nửa canh giờ trước tới, Giả tư không hít một hơi thật sâu. dạ côn cảm giác thánh điện tin có thể là nhằm vào chính mình. quả nhiên, Giả tư không đem tầm mắt đặt ở giả côn trên thân. nhẹ nói ra. trên thư nói, dạ côn trước đó mưu hại ngũ nhạc quân chủ. lần này mưu hại cổ u hoàng đế. đã nhiễu loạn đông thứ tự. thánh điện đem xe phái người tới tiến hành bình phán. Sau đó quyết định xử phạt. Âm Dạ Minh trực tiếp vỗ bàn, so Dạ Côn còn xúc động. Cái này là đánh sấm này rõ ràng liền là nhằm vào ta nhà Dạ Côn. Này người vừa mới chết, thư này liền đưa tới. Sợ là đã sớm tại Thái Kinh xem kịp Dạ Minh lên tiếng quát. Này chút không biết xấu hổ. Sẽ chỉ Mã Hậu Pháo. Có bản lính chính diện cương coi như là dạng này, thì tính sao? Đây là Thánh Điện chúng ta giả ra muốn cùng Thánh Điện đối nhịp sao Thái Kinh người sẽ nghĩ như thế nào giả tư không khẽ quát một tiếng. Thánh Điện cầm là bị mọi người cung phụng tồn tại. Ai dám cùng Thánh Điện đối nghịch Cái kia chính là tại cùng tất cả mọi người là địch. Giả Tôn cũng là cảm thấy đây là một cơ hội cha vợ còn gọi mình đi giết Điện Hoàng đây. Thế nhưng cái này Điện Hoàng không xuất hiện, sợ là sợ hãi bị ta Tôn ca một quyền đánh nổ. Cho nên mới dùng này loại thấp hèn biện pháp để cho ta côn ca khó coi. Nói trắng ra là, liền là tiếp lấy sự phẫn nộ của dân chúng tới làm ta côn ca. Xem ra thánh điện này cũng là bọn hắn người. Một mực không lên tiếng giả dương bỗng nhiên nói ra. Đây đắt là rõ ràng. Này nguyên tôn kiếm đế vừa mới chết. Bọn hắn liền đến hỏi tội. Không phải cùng một chỗ. Hay là cái gì giả minh dẫn đến nghiến răng. Có bản lĩnh liền đến Thái Kinh. Không giết chết ngươi giả tư không nhìn về phía dạ côn. Nhẹ nói ra. Tôn côn. Chuyện này ngươi cảm thấy muốn xử lý như thế nào tương đối thỏa đáng mặc dù ta Tôn ca hôm nay không có biểu lộ ra. Thế nhưng giả tư không cũng có thể đoán được một điểm. Mặc kệ giả côn làm ra dạng gì quyết định. Làm ra ra. Đây tuyệt đối là hết sức ủng hộ. Nhưng mà Dạ côn không muốn đối phó một chút kiểu lâu la Muốn đối phó Liền muốn đối phó lớn Tỉ như điện hoàng một cách đông điện chủ Ta ôn ca vẫn là không để vào mắt Ra ra Xem trước một chút thánh điện này tới là nói như thế nào đi Lại tính toán sau cũng không muộn Giả côn nhẹ nói ra Trong lòng cũng không e ngại Không có chuyện gì là một quyền không giải quyết được Nếu như một quyền không được Vậy liền hai huyền tốt. Hoặc là hai cước. Ngồi tại giả côn đối diện giả tư niên một mực không nói chuyện. Làm thái tử cảm giác ngồi ở chỗ này căn bản cũng không giống thái tử. Thậm chí đều không giả côn lớn tại ra ra trong lòng. Vẫn là giả côn lớn thứ hai liền là giả tần. Đoán chừng chính mình là cuối cùng một cái kia bất quá giả tư niên cũng không nghĩ tới. Thánh điện này cũng là bọn hắn người. xem ra chính mình cái này hoàng vị là không có chạy thánh điện lần này tới chen ớt giả côn chính mình mới có ngày nổi danh thế nhưng giả tần bên đó đây nếu như giả tần lần này nếm mùi thất bại cái kia giả tần cũng là lạnh tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ còn lại có chính mình giả tư niên đâu dĩ nhiên còn ngoại trừ thánh hậu trong bụng cái kia Căn bản không cần lo lắng, nếu như là nữ hoa, căn bản là xung chuyển không được chính mình. Duy nhất uy hiếp hẳn là nhị bá nếu như ngay cả nhị bá cũng bị mất, cái kia thật chính là gối cao không lo. Thế nhưng cái này nhị bá khó đối phó a Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 69 chương 677 thế mà tỉnh ba Khánh Nguyên Lễ lập tức liền muốn tới. Mượn lần này Khánh Nguyên Lễ. Chúng ta Thái Kinh cần phải thật tốt chúc mừng một thoáng. Dạ ra cũng cần chúc mừng. Dạ tư không cũng là nghĩ dùng việc vui sông một cái suối quẩy. Dạ dương cung kính nói ra, cha, lần này khánh nguyên lễ sự tình có khả năng giao cho ta an bài. Không, lần này khánh nguyên lễ an bài, ta muốn giao cho dạ tư niên. Dạ tư không nhìn về phía dạ tư niên nhẹ nói ra. Dạ tư niên nghe xong giật mình. Nhưng trong nội tâm cũng là vui vẻ. Tranh thủ thời gian đứng dậy chắp tay nói ra Gia Gia yên tâm Ta sẽ xử lý tốt Làm thái tử, ngươi cần một chút hành động Không nên để cho Gia Gia thất vọng Giả tư không dặn dò một tiếng Giả tư niên đều kém vỗ bầu ngực cam đoan Sẽ không để cho Gia Gia thất vọng Hy vọng lần này chiến sự đại thắng dạ tần có thể mang theo Vinh Quang trở về Có lẽ còn có thể bắt kịp Khánh Nguyên Lễ Đến lúc đó là mừng vui gấp bội Dạ tư không nghĩ là nghĩ như vậy Thế nhưng nghĩ tại mấy tháng Liền đem cổ tiêu diệt Cái kia có điểm độ khó Bất quá Dạ tần muốn làm Nói không chừng thật đúng là Có thể cho tất cả mọi người kinh hỉ. Dù sao Dạ tần cũng là Xưa đâu bằng nay Côn côn, ngươi cũng làm làm chuẩn Bị thánh điện người muốn tới Cũng cần một thời gian Dạ Tư không dặn dò một tiếng, chuyện này vẫn là muốn để ở trong lòng. Dạ Côn nhẹ nói ra, ta biết rồi, ra ra. Hôm nay cứ như vậy đi, đều đi về nghỉ, ta cũng mệt mỏi đối Bùi Thiên Đắc hồi trở lại An Khang Châu. Dạ Tư không đứng dậy, hướng phía Dạ Côn nói một câu, vỗ vỗ áo tràng rời đi trước. Dạ Côn nắm thật chặt lông mày. Bùi Thiên không có bị cảm nhiễm đó là tốt nhất. Chẳng qua là Dạ Côn cảm giác. cái này bùi thiên vẫn là có vấn đề. Nơi nào có vấn đề cũng không nói lên được. Bên cạnh mình có thể sử dụng quá ít người. Trước kia còn có thể phân phó đông tứ cùng đắt từ xử lý một chút. Hiện tại là không người có thể sử dụng. Bốn người đứng dậy chắp tay. Giả dương liền trực tiếp như vậy đi. Xem ra đối với chuyện mới vừa rồi. Trong lòng tồn tại khó chịu thế mà đem khánh nguyên lễ an bài cho giả tư niên người trẻ tuổi này. Bất quá giả dương quay đầu suy nghĩ một chút Nếu như giả tư niên lần này không có làm tốt Làm tư như vậy uy tín hoàn toàn không có Cái này thái tử vị trí cũng xem như chấm dứt Tam bá đường để ta đi trước Muốn đi hoạt định một chút khánh nguyên lễ sự tình Giả tư niên trong lòng đắc ý a Mang theo nụ cười nói ra Giả minh cười nói đi thôi Hai cha con nhìn xem giả tư niên rời đi Giả Côn nhìn không được nói ra ra ra đến cùng tại sao phải đem thái tử vị trí cho giả tư niên Còn không phải những ngươi nhị bá cùng hắn đấu một trận Phải không đừng nói cái này thánh điện người đến làm sao bây giờ Đến lúc đó bắt ngươi đi về hỏi tội Giả Minh lo lắng nói ra Giả tôn cười khẽ một tiếng Nếu quả thật bắt ta trở về còn tốt đây Tốt cái gì tốt Chộp tới thánh điện người Không ai trở về Vì cái gì ai biết được Giả tôn cảm thấy có thể tới một chiêu Dẫn xa xuất động Tựa như lần này dẫn rủ nguyên tôn kiếm đế giống như Đem điện hoàng cho dẫn rủ ra tới Không đúng vậy tại sao mình muốn nghe cha vợ Đem một cái điện hoàng thủ tiêu đâu làm đều nói là cha vợ Làm sao cũng phải giúp đỡ cha vợ chiếu cố a Coi như là việc nhỏ Đó cũng là thể hiện ra tâm ý của mình Thế nhưng thủ tiêu điện hoàng giống như cũng không phải việc nhỏ a. Về đến nhà giả minh đem chuyện này nói cho đông môn mộng. Đông môn mộng cái kia bảo tính tình a Một bộ muốn đi đông thánh điện tìm nói chuyện. Thế mà còn muốn định ta nhà tôn tôn tội. Các ngươi thánh điện sợ là không có lính ngộ. Cái gì gọi là ba đoạn tôn tôn. Ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần thánh điện dám đến. mẫu thân ba đoạn dạy bọn họ làm người như thế nào đông môn mồng ôn nhu an ủi sợ mình côn côn không nghĩ ra mẫu thân chuyện này không vội ngược lại thánh điện người muốn tới cũng cần một chút thời gian suy nghĩ lại một chút làm sao phá dạ côn thấp giọng nói ra thực sự không được liền đem ngươi bà ngoại kêu đến nhường thánh điện người có đến mà không có về dạ côn trong lòng thật ấm áp mấu thân đối với mình là thật tốt thế mà liền ông ngoại đều nghĩ kéo qua rõ ràng mấu thân yêu thương là cỡ nào sâu mấu thân yên tâm ta tại sao có thể có sự tình đây thấy mấu thân cái kia lo lắng bộ dáng giả ôn cẩn thận an ủi thánh điện này là thật chán rét hình kiếm còn ở đó ta đều muốn dùng hình kiếm oanh thánh điện đông môn mộng thở phì phì nói ra Giả Tôn cùng Giả Minh liếc nhau một cái, nữ nhân này thật tốt bảo lực a. Không thể trêu vào không thể trêu vào. Nhưng vào đúng lúc này, Trương Thiên Thiên bỗng nhiên vội vàng hấp tấp đi đến. "Lão ra tin tức mới vừa nhận được." Trưởng viện thương Minh có dấu hiệu thức tỉnh cái gì, Giả Minh kinh hô một tiếng. Liền Giả Côn đều có chút kinh ngạc. Cái này trưởng viện thế mà vào hôm nay tình chuyện đã xảy ra hôm nay thật đúng là nhiều a. Đông môn mộng nghi hoạt hỏi. Này thương minh không phải không tỉnh lại nữa sao làm sao đột nhiên lại tỉnh lại chúc ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Dạ côn vẫn là nghĩ chứng thực một chút thương minh thân phận có phải hay không hoa xa la người. Dạ minh cùng đông môn mộng nhẹ gật đầu. Nhất định phải mau mau đến xem này trưởng viện trong tay nắm tình báo. Đó là một cái phòng lồ mạng lưới tin tức. Lần này đại nạn không chết. cũng là có điểm tiếc cận ít nhất đối với giả ra tới nói không hy vọng thấy có người nắm trong tay lớn như vậy mạng lưới tình báo vật này nhất định phải rơi trên người mình mới tốt thế nhưng thương minh tại thiên la viện căn cơ đã rất sâu một thoáng rất khó cho rơi đài trừ phi thương minh chọc cái gì nhiều người tức giận thương minh lại không phải người ngô làm sao có thể phạm cấp thấp sai lầm cũng giả tôn cảm thấy Nào có người sẽ không phạm sai Chẳng qua là thời gian không đối mà thôi Một nhà ba người trực tiếp chạy đi thiên la viện Tại cửa ra vào thế mà còn đụng phải giả dương Xem ra cũng là nghĩ tự mình nhìn một chút trưởng viện tình huống Ở trong viện hộ vệ dẫn đầu dưới Mấy người đi tới trường viện gian phòng Lúc này trưởng viện bên ngoài phòng cũng là vây quanh rất nhiều người Phần lớn đều là trong viện cao thủ đang mong đợi trưởng viện thức tỉnh, song khi trông thấy dạ gia người lúc đến, phản phất đối mặt địch nhân giống như mang theo thật sâu cảnh giác. Dạ gia muốn giết trưởng viện tâm tư cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Dạ dương đi ra phía trước trực tiếp đẩy cửa vào. Đây là trưởng viện gian phòng, không thể loạn tiến vào bên cạnh thủ vệ khuyên can, nhưng căn bản là vô dụng. Dạ gia hiện tại liền là thái kinh thiên. Giả Minh cùng Giả Tôn cũng đi thẳng vào, người bên cạnh cũng là giận mà không dám nói gì. Trong phòng tương đối tối tăm, Thương Minh nằm tại trên giường, đứng bên cạnh mấy cái y sư, trên mặt mang theo khó có thể tin. Bàn luận xôn sao? Giả Tôn cũng không cuống cuồng xem Thương Minh, hướng phía chung quanh quan sát một chút. Viện trưởng này cũng là hết sức một mạc, bàn này ghế dựa đều là bình thường nhất loại kia. Bất quá giả côn bỗng nhiên ngồi xổm ở bên cạnh bàn. Trên mặt đất tựa hồ có chút ấm ký mặc dù đã không rõ ràng. Thế nhưng giả côn vẫn là phát hiện tên đầu chọc này rất nguy hiểm 69 chương 678 người có đứa con trai tốt bốn lấy tay sờ lên. Đặt ở dưới mũi phương ngửi một cái. Này giống như là dầu mùi vị thậm chí còn mang theo một cỗ hổ điêu mùi thịt. Này hổ điêu thịt mùi thơm. Dạ côn làm sao có thể quên đâu. Mặc dù đã rất nhạt đi. Nhưng vẫn là có thể cảm giác được mùi vị đó. Thật là thơm. giả côn lại nhìn một chút mặt bàn. Cũng là tranh thủ thời gian. Thậm chí còn ngửi ngửi. Mặt bàn cũng không có mùi vị khác thường. Cũng là có điểm nghi hoặc. Mặt bàn không có mùi vị. Mà này trên mặt đất tại sao có thể có đâu côn côn. Đang làm gì Dạ minh thấy nhi tử nơi này nghe Nơi đó người người nhi hoạt hỏi Giả Tôn cười cười, không có gì Tướng ra Mấy cái y sư thấy Dạ dương cung kính hô Dạ dương nhẹ gật đầu Nhàn nhạt hỏi trưởng viện hiện tại là tình huống như thế nào Hôm nay tới web sạch người trông thấy trường viện ngón tay động Chúng ta liền vội vội vàng vàng đuổi tới kiểm tra Phát hiện trưởng viện xác thực có chuyện tốt tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể tỉnh lại thế nhưng lần trước các ngươi không phải nói như vậy dạ dương lạnh dọn nói ra mấy cái y sư lập tức quỳ trên mặt đất tướng ra ngài coi như mượn chúng ta mấy cái lá gan cũng không dám lừa gạt ngài a lần trước trần bệnh đúng là nhưng lần này cũng là thật chúng ta đều cảm thấy rất kinh ngạc dạ côn đứng ở bên cạnh không nói Lần trước nghe cổ sâm thủ nói, kêu cái gì trường pháp đi này trường pháp hết sức trí mạng, bên trong người trên cơ bản không có cứu, lại nói tiếp nguyên tôn kiếm đế ra tay, không chết đã coi như là kỳ tích, thế mà còn có thể tỉnh lại, cũng là thần kỳ a. dạ dương nhìn một chút trên giường thương minh vẻ mặt không thế nào tốt. dạ minh cùng dạ côn cũng nhìn thoáng qua trên giường thương minh cũng là ngủ say sưa a mặt đều có chút hồng nhuận phơn phớt tựa như loài kia ăn no cảm giác dạ côn còn tưởng rằng thương minh đều tỉnh dậy kết quả thế mà chẳng qua là động động thật sự là thất vọng ba người lập tức đi ra khỏi phòng phía ngoài những người kia vẫn là một mặt cảnh giác rõ ràng thương minh tại thiên la viện uy vọng đi tại thiên la viện trên đường lớn Dạ dương bỗng nhiên nói ra kỳ thật thương minh chết ngược lại tốt Đúng vậy a, Dạ minh hết sức đồng ý Thương minh nếu như chết rồi Thiên la viện đến trễ sẽ tiếp vào dạ ra trong tay Hiện tại đột nhiên một thoáng tỉnh lại Thật sự là làm dạ ra trở tay không kịp Dù sao trước đó trận bệnh đó là tỉnh không đến Mà lại là xác thực chính xác Dạ ra cũng không có đi hoàn lựa chọn chờ lấy đợi đến thời gian nhất định liền đổi thương minh là được khi đó thiên la viện cũng sẽ không nói cái gì hiện tại lại khác biệt ta cảm thấy cũng là có điểm kỳ quặc giả côn nhẹ nói ra chỗ nào kỳ quặc giả minh tò mò hỏi này dâng lên thời gian thật là đúng nguyên tôn kiếm đế vừa mới chết thánh điện tới thương minh cũng tỉnh Dạ Minh nghe xong hít một hơi thật sâu chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là nhiều lắm. Cha, nhị bá, ta đi trước. Dạ côn quyết định đi tìm hoa xa la hỏi một chút. Dù sao lần này trở về, đều không đi tìm nữ hoàng nói chuyện phiếm đây. Nhìn xem nhi tử chạy đi, dạ Minh cũng không nói gì, hai tay cắm ở trong tay áo. Ngươi có một đứa con trai tốt. dạ Dương nhẹ nói ra, nói thật Dạ Dương hết sức hâm mộ Dạ Minh. Dạ Minh nhẹ nói ra, tạ ơn. Dạ Gia Hương để duy nhất hai người đi ra Thiên La Viện thời điểm, một cách đi phía trái, một cách hướng phải. Hình ảnh như vậy thật là khiến người ta thổn thức. Mà Giả Côn rất nhanh liền đi tới thỉnh Nhạc Phường, đi vào nữ hoàng đại nhân biệt viện bên trong. Vừa vừa đi vào, liền nghe đến tiếng đàn Đức quãng, tựa hồ là đang luyện đàn. Nữ hoàng đại nhân thật có nhã hứng Lại có tâm tình luyện đàn Giả tôn thấy trong đình hoa sa la cười nói Hoa sa la nhẹ nói ra Đến không phải luyện đàn Chẳng qua là tại học một thủ khúc Nghe này thủ khúc tựa hồ có chút bi ai Bản hoàng gia thích bi ai khúc mắt Giả tôn cười cười Không nói gì Lựa chọn ngồi ở bên cạnh lặng lặng nghe Cô gái này hoàng đại nhân xác thực có thiên phú Luyện tập mấy lần liền có thể đem từ khúc toàn bộ khảy đàn mà ra mà giả côn nhắm mắt lại nghiêng chân đãng a đãng một bộ ăn chơi thiếu ra bộ dáng theo cái cuối cùng âm tiết hạ xuống hoa xa la từ tốn nói biết không biết cái gì giả côn nhắm mắt lại hỏi ngươi là cái thứ hai nghe bản hoàng đánh đàn nam nhân giả côn mở mắt khẽ cười nói ta đây thật sự là quá vinh hạnh sẽ không để cho ta lấy thân báo đáp đi ta có thể là có thầy từ. ngươi suy nghĩ nhiều. Hoa Sa La dơ dơ lên đầu ngón tay. bên cạnh nữ hộ vệ đi tới, đem tổ cầm lấy đi. mà Hoa Sa La rót một chén trà nhấp một miếng. giả tôn ngồi tại Hoa Sa La đối diện cũng cầm lấy chăn mền, rót một chén nước. tới tìm ta chuyện gì tâm sự. trò chuyện cái gì liền tùy tiện tâm sự cho tới nào tính đâu. Hoa Sa La cười khẽ một tiếng. Không nói gì. Nữ hoàng đại nhân hôm nay tâm tình không tệ. Giả tôn cười nói. Nguyên tôn kiếm đế chết rồi. Ta tự nhiên là cao hứng. Hắn là phụ trách đông ua người. Cái kia phụ trách ngươi thiên trạc người là người nào ngươi đối đông ua bên này như thế cảm thấy hứng thú không giả côn tò mò hỏi. Hoa xa la nhìn giả côn liếc mắt từ tốn nói. Ta nếu là biết liền sẽ không tới Thái Kinh. Cũng thế. Xa như vậy. Hiện tại nguyên tôn kiếm đế chết rồi Ngươi không trả lại được sao nguyên tôn kiếm đế chết rồi Đây chỉ là bước thứ nhất Hắn nếu như không chết Phía sau những người kia làm sao lại xuất hiện đâu nhìn như vậy dâng lên Nữ hoàng đại nhân sẽ còn tại thái kinh lưu một đoạn thời gian Phải chờ tới tất cả mọi người nổi lên mặt nước Đúng vậy đến lúc đó bản hoàng mang theo bay thú đại quân san bằng bọn hắn hoa xa la lạnh giọng nói ra Giả Tôn cảm giác Hoa Sa La sát ý không là giả vờ. Xem ra bọn hắn là thật làm phát bực nữ hoàng này, đồng thời cũng làm phát bực ta Tôn ca. Thánh điện người muốn tới bắt ta hỏi tội. Giả Tôn từ Tốn nói, chuyện khi nào Hoa Sa La rõ ràng không được đến tình báo, nghi hoặc hỏi. Ngay tại Nguyên Tôn kiếm đế chết không bao lâu, vừa mới ăn ăn chưa tin đã đến hoàng cung. Hoa Sa La ầm ao nói ra, xem ra thánh điện này cũng cùng bọn hắn có liên hệ. ta cũng nghĩ như vậy, dù sao quá xảo hợp. ngươi là nghĩ như thế nào thánh điện tới chỉ sợ ngươi ra ra đều không thể ngăn trở. đúng vậy a cũng là nữ hoàng đại nhân muốn hay không giúp ta một thoáng ta đều giúp ngươi. dạ côn nhẹ cười nói. giúp thế nào hoa sa la cũng không gheo kiệt trực tiếp hỏi. còn chưa nghĩ ra. Ta trước đó cũng đã gặp Thánh Điện sắc mặt cũng chính là như thế. Hoa Sa La mang theo khinh miệt cười một tiếng biểu thị Thánh Điện cũng là như thế. Đúng rồi, nói đến Thánh Điện ta có một cái tình báo nói cho ngươi. Hoa Sa La bỗng nhiên nói ra. Cái gì tình báo thiên khiếu Thánh Điện không có? a thiên khiếu Thánh Điện không có làm sao không có giả côn kinh ngạc hỏi. Bị thiên khiếu tố ra tiêu diệt. Ta đi. này tố ra ngưu bức như vậy sao liền thánh điện cũng dám diệt hoa xa la lắc đầu tố ra tới một chút người tên đầu chọc này rất nguy hiểm 69 chương 679 mẹ vợ tới năm Tố ra tới một chút người bọn hắn liền dám xuống tay với thánh điện A coi trời bằng vung ngưu bức nha Dạ ôn cảm thán một tiếng Nếu như mình cũng có thể như thế không thèm đếm xỉa liền tốt Cái kia phải là cô Nhi mới được. Hoa Sa La Tử Tốn nói, không phải tố ra ngưu bức, mà là tới tố ra những người này ngưu bức. Làm sao cái ngưu bức pháp tố ra tại thiên khiếu không phải lão đại sao xem ra ra ra ngươi cũng không có nói cho ngươi biết thiên khiếu sự tình. Thiên khiếu cũng có chuyện đúng vậy. Thiên khiếu trước đó liền xuất hiện một đám người. Những người này danh xưng thiên phạt, quét ngang toàn bộ thiên khiếu gia tục. Cuối cùng mới đi tố ra, tố ra không phải là đối thủ. Nghe nói điện chủ đều chết tại tố ra bên trong. Những người này là ai đột nhiên xuất hiện sao giả côn hoang mang không thôi. Đây cũng quá ngưu bức đi. Nắm toàn bộ thiên kiếu đều quét ngang. Hoa sa la nhẹ gật đầu, đúng là đột nhiên xuất hiện, không có người biết rõ bọn hắn từ nơi nào tới. Hình dạng thế nào gặp qua bọn hắn người trên cơ bản đều đã chết. hiện tại còn ở tại tố xa bên trong nhưng cho tới bây giờ không có xa tới qua dĩ nhiên cũng có người muốn đi xem nhưng rốt cuộc không có trở về dạ côn nhẹ nhẹ thở phào một cái ngày này phạt sẽ không phải là những người kia đâu hẳn không phải là tác phong làm việc không đúng ngày này phạt rất kiêu ngạo cũng thế dạ côn nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý cũng là không có liên tưởng đến chính mình cha vợ Đúng rồi, vừa mới ta theo thiên la viện bên kia tới thương minh muốn tỉnh Chuyện tốt Hoa sa la nói nhỏ một tiếng Dạ cô nắm thật chặt lông mày Lập tức cười nói Này thương minh lúc tỉnh cũng rất tốt Đều phát sinh ở một ngày như vậy Có lẽ đây chính là thiên ý đi Đại bá ta chúng một trưởng chết rồi Mà này thương minh chúng một trưởng không chỉ không chết thế mà còn có thể tỉnh đây cũng quá làm người khó hiểu đi dạ công tử nghĩ biểu đạt cái gì hoa sa la bình tĩnh hỏi không muốn biểu đạt cái gì chỉ là muốn biểu đạt trong lòng hoang mang mà thôi hoa sa la hít vào một hơi giả công tử bản hoàng hôm nay có chút mệt mỏi mời trở về đi được a nữ hoàng đại nhân nghỉ ngơi thật tốt chú ý thân thể kế tiếp còn cần nữ hoàng đại nhân trợ giúp Giả Côn đứng dậy chắp tay, lập tức quay người rời đi. Hoa xa la chống đỡ cái chán, nhẹ nhẹ xoa. Đi ra thỉnh nhạc phường. Giả Côn gấp khóa chặt lông mày. Vốn cho là nguyên tôn kiếm đế chết rồi. Sự tình coi như là đã qua một đoạn thời gian. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Xem ra chỉ có nắm những người kia toàn bộ thủ tiêu. Chính mình mới có thể thanh tịnh. Bằng không thì đừng suy nghĩ nhìn xem một chút bọn nhỏ trên đường ồn ào. Giả Côn đều nhớ tới khi còn bé cùng em trai tràng diện. Khi đó cái rắm cũng không nên nghĩ. Nhiều dễ chịu. Mang theo cảm thán liên tục, Giả Côn hướng phía phủ đệ đi đến, nhất định phải nghĩ biện pháp bóp nát bọn hắn. Vừa vừa đi vào phủ đệ, Giả Côn đã nhìn thấy trong hành lang ngồi ba người bầu không khí tựa hồ có điểm quái dị. Màn đêm buông xuống côn thấy rõ ràng một người khác lúc. Đều choáng váng mẹ vợ đến rồi mộ nhi mấu thân thế mà tới Thái Kinh. Thậm chí còn tìm vào nhà chẳng lẽ là bởi vì dạ minh cùng đông môn mộng thấy nhi tử trở về. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cách này thông ra tựa hồ không dễ nói chuyện. Sụ mặt. Mười phần không dáng vẻ cao hứng. Một bộ tới hưng sư vẫn tội dáng vẻ. Mẹ vợ. Ngày sao lại tới đây, muốn tới nói một tiếng a, ta cũng tốt đi đón ngài a. Dạ Tôn có thể là biết đến. Dưới tình huống bình thường, mẹ vợ có thể là không sẽ ra tới. Trừ phi là xảy ra chuyện. Thế nhưng hiện tại Mộ Nhi cũng xem như xảy ra chuyện. Liên Hàn trầm giọng nói ra, "Dạ Tôn, Mộ Nhi đi nơi nào giả Tôn?" lập tức cứng đờ. Nếu như là tìm đến Mộ Nhi, dạ minh cùng đông môn mộng cũng là xấu hổ giảng đạo lý mộ nhi tới dạ ra khẳng định là muốn bảo đảm mộ nhi an toàn thế nhưng hiện tại mộ nhi bị một bên khác cha vợ bắt cóc dạ côn không khỏi nhớ tới chính mình làm mộng mộng thấy hai cái cha vợ hòa hợp lại chẳng lẽ đây là vừa mới bắt đầu sao trời ạ ta côn ca còn có thật nhiều sự tình không có giải quyết hết nay việc nhà cũng muốn bảo phát sao cha vỡ ngươi mang theo ly nhi các nàng là được rồi. làm sao liền mổ nhi cũng mang đi a. mổ nhi cha hắn cũng không phải dễ trêu a. liên hàn thấy giả côn ập uống bộ dáng. chất vấn, mổ nhi có phải hay không xảy ra chuyện liên hàn ngày thường cũng có thể cảm giác được nữ nhi khí tức. thế nhưng đoạn thời gian gần nhất, mổ nhi khí tức đột nhiên không thấy phản phất bị người che đẩy lại một dạng. Ngay từ đầu còn tưởng rằng mộ nhi xảo trá, cố ý đem khí tức ẩm giấu đi. Thế nhưng qua nhiều ngày như vậy cũng không có cảm giác đến. Cho nên Liên Hàn liền ra tới. Đi Thái Tây huyện dạ ra thế nhưng bên trong không có một ai. Cái này khiến Liên Hàn hết sức lo lắng. Trực tiếp tìm tới Thái Kinh bên này thế nhưng trong nhà cũng là không có bất kỳ ai, mộ nhi cũng không có ở. Cho nên Liên Hàn dám đoán chắc. nữ nhi của mình khẳng định là xảy ra chuyện âm liên hàn hung hăng vỗ bàn một cái lạnh giọng khẽ kêu giả tôn ngươi đem nữ nhi của ta làm đi nơi nào thấy mẹ vợ bão nổi giả tôn cũng rất bất đắc dĩ a chuyện này muốn giải thích thế nào mới tốt không làm được hai nhà người đều muốn đánh nhau đông môn mộng một bên cười nói thông ra trước đừng nóng giận mộ nhi không có chuyện gì liên hàn gương mặt tức giận trong lòng đơn giản muốn lo lắng gần chết Dạ minh cũng một bên cười nói thông giả tiểu hài tử nhà náo điểm mâu thuẫn không cần lo lắng giả côn ta muốn ngươi nói liên hàn chăm chú nhìn giả côn chất vấn giả côn biết chuyện này không gạt được mang theo nụ cười đi đến mẹ vợ trước mặt ngồi trước ta chậm rãi cùng ngài nói tốt ngươi nếu là dám khi dễ nữ nhi của ta xem ta như thế nào thu thập ngươi liên hàn thả ra ngoan thoại làm sao lại thế tâm ta đau mộ nhi đều tới không vội giả tôn cười nói mà giả minh cùng đông môn mộng ngồi ở bên cạnh không nói cũng có thể hiểu được người khác làm mẹ cuốn cuồng nếu như mình tôn côn không thấy khẳng định so với nàng càng thêm nổi nóng liên hàn trầm giọng nói ra đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói đi Chuyện là như thế này, ta nhà Ly Nhi phổ thân A tiếp các nàng về nhà chơi mấy ngày. Giả tôn cũng không là tiểu hài tử. Làm sao có thể hy vọng thấy hai cái cha vợ đánh lên đến. Muốn trả thù cũng không phải như thế trả thù A. Nếu như kéo cầu hận. Cái kia chính là nhược trí liên hàn nhíu lại mày ngài. Thấp giọng hỏi. Ly Nhi phụ thân. Tiếp mộ Nhi đi chơi mấy ngày đúng vậy A. Lý Nhi phụ thân không ngại. Ý của ngươi là ta chú ý giả côn. Này mẹ vợ tốt khó đối phó a? Nào có. Ta không phải ý tứ này. Lý Nhi phụ thân biết chúng ta có hài tử. Cho nên liền tiếp các nàng trở về ở vài ngày. Qua chút thiên liền trở lại. Cho nên yên tâm đi. Nếu như các nàng thật không thấy. Ta còn có thể như thế bình tĩnh sao nghe giả côn. Liên Hàn cảm thấy cũng có chút đạo lý. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 69 chương 680 đơn đấu một đông môn mộng cùng giả minh cảm giác. Côn côn đứa nhỏ này thật có thể vô ích. Bất quá dạng này cũng tốt. Miễn cho hai cái thông gia biến thành đối thủ một mất một còn. Nếu quả thật đánh lên đến. Hậu quả khó mà lường được. Mà lại ly nhi cùng mộ nhi trong lòng cũng sẽ khó chịu. Liên hàn mang theo nghi hoạt hỏi. Thật là như thế này mẹ vợ. Ta còn có thể lừa ngươi sao nếu như lừa ngươi Đời ta đều không tóc Ta ôn ca cái này thể đục đó là tương đương đục Bất quá nói thật Ta ôn ca từ bỏ trị liệu Căn bản là không có dự định tóc dài Nhìn một chút những địch nhân kia trước khi chết nói lời Xem ra mình đời này là đừng nghĩ có tóc Thấy con rể thế mà cầm tóc tới thề Liên hàn tựa hồ có chút tin dù sao tóc xác thực rất trọng yếu Đã như vậy, vậy liền nhường mộ nhi mau mau trở về Liên hàn nhẹ nói ra Nhanh lên trở về dạ Tôn cảm thấy chỉ sợ làm không được Cũng không biết bị bắt đi nơi nào U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ đi nói Liên hàn nhẹ gật đầu đứng dậy, mộ nhi trở về, liền để mộ nhi tới tìm ta Hiện tại liền đi sao tại Thái Kinh chơi mấy ngày, nhường con rể khoản đợi mấy ngày dạ côn nhích miệng cười nói cái này mẹ vợ không hớ người bên kia mẹ vợ hết sức hớ người không được ngươi biết liên hàn nhẹ nói ra nếu không phải mộ nhi đột nhiên không thấy không có khả năng ra tới dạ côn nhẹ gật đầu ta đây đưa ngài không cần dạ côn cũng không có cách vị này mẹ vợ cũng là phi thường có cá tính thông ra ngày khác trở lại xem ngài đông môn mộng khinh nhu nói ra như thế vội vội vàng vàng trở về ăn bữa cơm cũng tốt liên hàn nhìn một chút dạ côn phủ mẫu bỗng nhiên hướng phía dạ côn nói ra còn thật dài đến không giống cha ngươi minh ca nghe xong trực tiếp ngô xuẩn ta minh ca trêu ai dẻo ai thế mà bị thông ra nói như thế là thật thật thê thảm liên hàn sau khi nói xong liền nhảy lên tan biến ở trong hư không căn bản cũng không chờ ta minh ca cãi lại Tốt xấu ta minh ca cũng là tự xưng diêm vương nam nhân, làm sao lại thảm như vậy đây? đông môn mộng vỗ vỗ giả minh bà vai cũng khôn nên quá thương tâm, cũng chỉ có ta có thể coi trọng ngươi. Giả minh kém chút không có thổ huyết, các ngươi các ngươi này chút không hiểu được tán thưởng nữ nhân. dạ Côn sờ lên chính mình đầu trọc cảm giác đầu trọc vẫn là rất đẹp trai, chủ yếu gội đầu tóc thuận tiện. Mỗi lần thấy em trai gội đầu đều phải hoang khô cha tuyệt hơn từ trước tới giờ không gội đầu Cũng là không có khoa trương như vậy Không thối Tuyệt đối sẽ không đi tẩy Mỗi lần đều là bị mẫu thân mắng đi gội đầu Cha, mẫu thân ta nghĩ đi giúp em trai Dạ côn bỗng nhiên nói ra Dạ Minh cùng đông môn mộng đồng thời sưởng sốt một chút Dạ Minh nhẹ nói ra Kỳ thật ta cũng muốn đi thế nhưng ra ra ngươi nói không sai lần này đến làm cho tần tần một người đến là rồng hay là run lần này liền có thể thấy rõ ràng tôn côn, côn. ngươi việc cấp bách vẫn là nhanh lên tìm tới mổ nhi nếu là thông ra biết mổ nhi bị bắt cóc hậu quả khó mà lường được dạ tôn cảm thấy mẫu thân nói không sai thế nhưng mẫu thân huyền nguyệt đại lục lớn như vậy ta muốn đi đâu tìm Động não, giả minh hai tay vòng ngực, một bộ cao thân mặt chắc sáng vẻ Đông môn mộng thật nghĩ hồi trở lại một câu Ngươi cũng có đầu óc sao bất quá nhi tử tại Đông môn mộng cũng là không nói Sợ đả kích đến ta minh ca lòng tự tin Giả tôn cảm giác mình đầu óc không đủ dùng Thật nhiều chuyện có bản lĩnh toàn bộ ra tới Ta tôn ca một cách đánh các ngươi tất cả mọi người để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta tôn ca công phu huyền cước. Tháng ngày là tại một thiên nhất thiên qua thái kinh cùng cổ chiến sự cũng là càng ngày càng càng khẩn trương. Tại ngũ nhạc biên cảnh chỗ Dạ tần đứng tại trên tường thành, con mắt chăm chú khóa lại phía trước đại quân trước mặt cổ đại quân xanh xưng một ngàn vạn mà phía bên mình năm trăm vạn. Nhân số chiếm thế yếu nhưng dù sao cũng là phòng thủ một phương. Vẫn có chút ưu thí Mà giả tần cầm trong tay chính là quan thanh gửi tới tình báo Lúc này cổ u không chỉ là những đại quân này Còn giống như có khác Đến mức là cái gì Quan thanh biểu thì vẫn đang tra Thống soái thỉnh kinh gửi thư Phong điền nhỏ chạy tới đứng tại giả tần bên người cung kính hộ Tại bên ngoài đều là dựa theo quy cổ tới xử lý Tự mình cũng không cần nghiêm túc như vậy dạ tần cầm lấy phong điền trong tay tin là người vợ gửi thư mở ra tin đơn giản liền là để cho mình chú ý an toàn dù như thế nào đều muốn trở về dạ tần thấy cũng là trong lòng ấm áp nguyên trần đâu dạ tần nhẹ giọng hỏi nguyên trần tại một bên khác Đều cẩn thận một chút dạ tần nhìn chằm chằm phong điền liếc mắt chiến đấu như vậy không có khả năng phân tâm đi trông coi các ngươi phong điền cũng là hiểu Lần này chiến dịch liền là lập công thời điểm hiểu rõ Đi Vâng nhìn xem phong điện chạy đi bóng lưng Giả tần hít một hơi thật sâu Trước mắt đó là đen nhịp một mảnh Một cố khí tức nghiêm nhị lập tức nghiêng đón trước kia giả tần Mang binh chẳng qua là nhỏ chiến dịch Nhưng khổng lồ như vậy chiến dịch là không có đụng thấy qua Giả tần thấp thỏm trong lòng Cũng có một cố không hiểu hưng phấn Cơn hưng phấn này giống như là đang thúc giục gấp rút chính mình. Hướng phía kẻ địch tiến công. Đem địch nhân toàn bộ giết sạch. Nhường máu tươi của địch nhân rắc vào trên khuôn mặt của chính mình. Cảm thù cái kia cố sức lực còn lại. Giả tần nhìn một chút chung quanh tướng sĩ. Bọn họ đều là tân binh. Không giống giả gia quân như vậy thiện chiến. Mặc dù đi qua một năm huấn luyện. Nhưng lúc này thấy kẻ địch. Ánh mắt kia cũng lộ ra nhút nhát. Đây là có thể hiểu được. Binh. Chính là muốn trên chiến trường ma luyện. Chờ đi qua cuộc chiến tranh này. Bọn hắn liền có thể thành thục. Trở thành trên chiến trường đòn sát thủ bất quá giả tần cũng đang nghĩ. Đối phương tướng quân hẳn là có thần kiếm. Nhưng phía bên mình. Không có bất kỳ cái gì thần kiếm đối với vấn đề này. Dạ tần chẳng qua là cảm thán một thoáng. cũng không có cảm thấy là một việc khó. hiện tại có hay không thần kiếm. dạ tần cũng không có để ở trong lòng. coi như đối phương có thần kiếm. dạ tần cũng có thể đem đối phương chém giết cho nên. dạ tần đột nhiên theo trên tường thành nhảy xuống này đột nhiên một màn làm cho tất cả mọi người choáng váng thống soái thế mà nhảy tường chính mình có phải hay không hoa mắt. thống soái làm sao có thể không nghĩ ra đâu dạ tần vững vàng trốn ở tường thành tổng. Đứng tại hai quân ở giữa Mà cổ u một phương thấy dạ tần như thế Cũng là nghi hoặc không thôi khai chiến trước Chẳng lẽ ngươi còn muốn đến đòi chén rượu uống sao cổ u trong quân doanh Bành phi phi Cửu phá Còn có mang theo cười ngây ngô hồng tiêu Đang đùa với trong ngực kiếm linh Nhỏ kiếm linh cũng là đáng yêu vạn phần Nay loại hình dáng thần kiếm Thật đúng là hiếm hoi Báo bành phi phi trầm giọng hỏi. Thái kinh động không thái kinh thống xoái theo trên tường thành nhảy xuống tới. Tại đối quân ta khiêu khích bành phi phi nghe xong xứng sờ Này giả tần thế mà tới này sao một tay. Có ý tứ gì? Muốn dùng đơn đấu phương thức đà kích sĩ khí giả tần đúng là nghĩ như vậy. Thế nhưng bành phi phi xem thường. Nghĩ đơn đấu. Vậy cũng phải đánh thắng được nếu như ca ca ngươi giả côn tại đây bên trong. Không ai dám ứng chiến tên đầu chọc này rất nguy hiểm 69 chương 681 không người dám ứng chiến hay nhưng ngươi là dạ tần Ngươi cũng không phải dạ côn tướng quân Này dạ tần khiêu khích ta quân Lẽ ra nên ứng chiến mới là cửa phá đứng ở một bên trầm giọng nói ra Bành phi phi mang theo nụ cười hỏi cửa phá tiên sinh nghĩ đi chơi sao cho cái này dạ tần một điểm màu sắc nhìn một chút Cửa phá nghe xong dừng một chút Giết giả tần không khó Trọng điểm là giết dạ tần Như vậy hắn đại ca liền sẽ điên cuồng trả thù Đến lúc đó ai có thể ngăn cản được hắn đại ca Cái này giống như ma rượu đầu trọc Dạ côn tướng quân nói đùa Ta làm sao dám đoạt tướng quân đầu ngọn gió cẩu phá cười nhẹ nói ra Đánh chết cũng không đi cùng dạ tần đánh Đánh thắng muốn mạng Đánh thua bỏ mệnh Ngược lại chỉ cần đánh Liền là mất mạng Chuyện như vậy, ai đi làm, người nào ngu xuẩn. Đứng ở phía sau hồng tiêu đùa với kiếm linh tốt sống sự tình gì đều không để ý, cũng mặc kệ giống như. Bảnh Phi Phi nghe xong, liền biết cửa phá trong lòng suy nghĩ. Bảnh Phi Phi cũng không ngốc, biết đối phương là giả côn đệ đệ. Nếu là giết, nhất định đạt được giả côn trả thù. Trừ Phi chạy trốn, cái gì đoạt đầu ngọn gió cũng là vì cổ vụ. Bành phi phi cười nói, Cửu phá chắp tay nói ra, đại tướng quân thần công cái thí, lúc này chính là cổ vũ thời điểm, đại tướng quân cần phải nắm chắc cơ hội. Này loại cơ hội cực tốt nhường cho quân sư, đến lúc đó đắc thắng về triều, quân sư đem nhận vạn dân kính ngưỡng, chẳng phải sung sướng, Cửu phá trong lòng thầm mắng, còn vạn dân kính ngưỡng, còn cũng phải có mệnh mới được. ngươi cách này hố cha liền nghĩ để cho ta đi chuyến vũng nước đục này. ngươi sợ là muốn mượn xạ tần tay nắm ta tiêu diệt đại tướng quân lẽ ra nên đạt được này loại kính yêu không không không quân sư nhận được lên đại tướng quân mới là quân sư mới là hai nam nhân lẫn nhau từ chối ai cũng không muốn đi trêu chọc xạ tần một người như vậy kỳ thật vừa mới hai người còn đang đàm luận như thế nào đem Thái Kinh hạ gục. Nhưng không thể gây tổn thương cho Dạ tần Kết quả không nghĩ tới Dạ tần thế mà lựa chọn phương thức như vậy Làm hai người trở tay không kịp Đứng tại hai quân ở giữa Dạ tần lặng lặng chờ lấy Thế nhưng đứng nhanh một thời gian uống cản chung trà Đối diện thế mà không có một chút phản ứng Một người đều không phái ra Chẳng lẽ đối phương đã nhìn ra mưu ý của mình Dạ tần đúng là muốn lấy cá nhân thực lực Giết vài người phấn chấn quân tâm đáng tiếc bọn hắn thế mà không mắc mưu. Cái này khiến Dạ Tần có chút căm tức. Thái Kinh Quân bên này ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng nhìn đến thống soái một người đối mặt cổ u đại quân, mà cổ u đại quân thế mà không có bất kỳ động tác gì bực này hào kiệt. Xin hỏi Thái Kinh có thể có mấy cái thống soái uy vũ bên trong một cái nhìn không được lớn tiếng hò hét. Chủ yếu vẫn là quá kích động nhưng mà theo này người một hô, Tất cả mọi người đi theo A-quát lên. Nhất là Nguyên Trần cùng phong điền hai người phản phất muốn la rách cổ họng giống như. Tôn ca không có ở tần ca bên người. Tần ca năng lực liền lập tức bày ra. Rõ ràng trước kia tần ca đều là bị tôn ca ép. Nhìn một chút hiện tại tần ca. Nhiều suất thái kinh bên này tiếng hò hét chấn thiên. Cổ đại quân có thể cảm giác được đối phương khí thế khoáng đạt. phảng phất không người có thể làm điều này không khỏi làm cổ u bên này đại quân sĩ khí sa sút dâng lên. Làm công thành một phương, sĩ khí vừa rơi xuống cái kia liền hơi rắc rối rồi. Giả tần rất rõ ràng điểm này cho nên mới xét lựa chọn dạng này. Nhưng không nghĩ tới. Chủ tướng của đối phương mặc dù không có xuất hiện. Nhưng là mình bên này người lại sĩ khí tăng vọt. Xem như đạt đến mục đích. Bất quá xạ tần không muốn cứ như vậy trở lại trên tường thành. Cổ vua người có can đảm ta một trận chiến xạ tần hướng phía cổ đại quân hò hét thanh âm to. Phản phất có thể xuyên thấu nội tâm. Cấp cho đà kích nặng nề theo xạ tần như thế một hô. Cổ u trong đại quân yêu nguyên lặng yên không một tiếng động. Căn bản là không có người dám tiếp chiêu nói thật. xạ tần có hơi thất vọng. Xem ra đối phương không có ý định xứng danh chống đỡ được thôi thôi Dạ tần chậm rãi xoay người sang chỗ khác Chậm đã ngay tại Dạ tần xoay người trong chốc lát cổ u trong đại quân đột nhiên hô một tiếng Cái này khiến giả tần có chút hưng phấn Cuối cùng người đến sao giả côn nhìn lại Xem thấu lấy tựa hồ là tướng quân Chẳng lẽ là bành phi phi theo bành phi phi đi ra Cổ u đại quân lập tức xôi trào Chính mình đại tướng quân cũng không là sợ bức cũng có thể đứng xa tới đại tướng quân. Giả tần khẽ cười nói, nhưng mà theo như thế cười một tiếng trên mặt cái kia thật dài vết xẻo lộ ra mười phần dữ tợn. Bành phi phi cũng không hiểu rõ giả tần. Nhưng giả côn không nhiều lắm. Mà này giả tần là hắn em trai. Như vậy hẳn là so giả côn còn muốn nhỏ giả côn trên thân còn mang theo một chút thiếu niên tâm thái của người ta. Mà cái này giả tần Căn bản cũng không có nếu như nói giả tần là ca ca Bành phi phi cũng là có thể tin Giả thống xoáy Bành phi phi cười khẽ một tiếng Hai quân người đều hết sức nghi hoặc. Mà các ngươi lại là đối thủ một mất một còn Thế mà cười chào hỏi Không biết Còn nghĩ đến đám các ngươi là bằng hữu đây Đại tướng quân là ra tới ứng chiến sao giả tần thu hồi nụ cười nhàn nhạt hỏi Bành phi phi lạnh nhạt nói ra. Hai quân giao phòng. Giả thống soái làm bị động một phương. Làm như thế. Bản tướng quân đương nhiên sẽ không mắc lừa. Giả tần sau khi nghe rất là thất vọng. Nguyên lai hắn đi ra ngoài là khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Bành phi phi tự nhiên là muốn nói cho cổ đại quân. Này người xảo quyệt không thể mắc mưu của hắn. Nghe lớn tướng quân. Cổ đại quân tựa hồ có thể nghĩ rõ ràng Chẳng lẽ đại tướng quân không tiếp Nguyên lai đối phương có ám chiêu thái kinh người thực sự quá xảo hoạt cái kia giả côn giết hoàng đế liền biến mất khẳng định đều chạy trở về lúc này áp tặc Tất có thiên chu ngươi làm cổ đại tướng quân Mặt đối khiêu chiến của ta Thế mà lựa chọn không ứng chiến Này chuyển đi Chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng đến đại tướng quân danh vọng Bành phi phi trầm dọn hô Vì danh nhìn nhường các binh sĩ mạo hiểm Bản tướng quân không có tàn nhẫn như vậy nhìn một chút lời nói này Nhiều sẽ lôi kéo người Đơn giản liền là tuyệt Giả tần đều phải bội phục một thoáng người này khẩu kỹ Ngươi không nên làm tướng quân Ngươi hẳn là ngồi trong chiều chơi tâm cơ mới tốt Nếu đại tướng quân không có có đảm lượng ta đây liền trở về nghe nói thống soái đại ca là giả côn bành phi phi thấy dạ tần muốn rời khỏi đột nhiên hô cái này khiến dạ tần thân thể dừng một chút đúng thế dạ côn chính là cao nhân một quyền liền đem sát thủ chi chủ đạo lực đánh tan thực lực phi thường cường hãn thậm chí có thể tại ta cổ tùy tiện hành tẩu coi như giết hoàng đế cũng không có người đối với hắn như thế nào dạ tần sau khi nghe không nói gì hướng thẳng đến trên tường thành bay đi mà bành phi phi nhích miệng lên một tia đường cong vừa mới lời kia liền là nói cho dạ tần không đánh với ngươi đó không phải là sợ ngươi đó là bởi vì ngươi đại ca lời hại không nên nghĩ sai cũng đừng tưởng rằng chính mình rất ngưu bức dù sao dạng này ảo giác rất khủng bố trở lại trên tường thành Giả tần nhìn xem trong đám người bành phi phi Biết bành phi phi ý tứ các ngươi tất cả mọi người Đến lúc đó sẽ minh bạch một cách đạo lý Thái Kinh không chỉ là có giả côn còn có ta giả tần Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 69 chương 682 tần ca phát uy bành phi phi hướng phía chung quanh quát Đều nhìn kỹ không muốn lên Thái Kinh người cung bọn hắn thực sự quá xảo hoạt chung quanh tướng sĩ trầm dọn quát Vân bành phi phi xem như nhẹ nhàng thở ra. Cái này Dạ tần thật sự là khó giải quyết. Bất quá cũng may. Đại quân giao phong. Hắn Dạ tần cũng không muốn lên sàn. Coi, như ra sân, cái kia chết tại trong chiến tranh, Dạ tôn cũng chỉ có thể như vậy. Trở lại trong liều vải, cửa phá cười nói, cái kia Dạ tần tựa hồ hết sức không vui. Quân sư này một mưu rất không tệ, Dạ tần lòng rối loạn. Bành Phi Phi vẫn là muốn khoa khoa, nhìn một chút Dạ tần đều làm tức chết. Cửu phá nhẹ cười nói. Dạ côn lời hại như vậy. Làm em trai Dạ tần tự nhiên nghĩ biểu hiện một phiên. Nhưng chúng ta chính là muốn biểu hiện ra. Là xem ở giả côn trên mặt mũi mới không đồng hắn. Không hổ là quân sư cao minh. Bành Phi Phi dơ ngón tay cách lên. Ngay tại bành Phi Phi sau khi nói xong. phía ngoài lều vang lên tiếng bước chân rồn rập còn có hô to tiếng báo nghe xong thanh âm này bành phi phi thầm nghĩ không ổn trong quân đội có thể hô lên dạng này báo chứ. vậy khẳng định là xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện gì bành phi phi trầm giọng hỏi thái kinh người ra đến rồi bành phi phi nghi ngờ một thoáng ra tới rồi tướng quân Bọn hắn ra khỏi thành bành phi phi cùng cửa phá nghe xong đều choáng váng tranh thủ thời gian chạy ra lều vải. Phóng tầm mắt nhìn tới. Ngũ nhạc biên cảnh đang ở lục tục ngo ngoe đi ra người. Tàn ra sắp hàng. Một bộ muốn cùng ngươi dùng sức mạnh này dạ tần có phải hay không bị kích thích quá lớn bành phi phi lẩm bẩm một tiếng. Cảm giác dạ tần đã điên rồi. Không chỉ là bành phi phi là cảm giác như vậy. Liên cửu phá cũng là như thế cảm thấy Hai quân giao chiến Làm phòng thủ yếu thế một phương Thế mà ra khỏi thành ứng chiến Đây không phải điên rồi Vậy còn là thế nào tướng quân Lựa chọn ra sao cửu phá thấp giọng hỏi Nếu dạ tần nghĩ chính diện va vào Vậy bản tướng quân liền thành toàn hắn cũng làm cho thái kinh người xem thật kỹ một chút cổ u người cũng không phải dễ khi dễ như vậy bành phi phi quát lạnh một tiếng này giả tần cũng quá không đem cổ u để ở trong mắt cư nhiên như thế khiêu khích cửa phá thấp giọng nói ra cẩn thận có bẫy làm sao ta sợ giả tôn cũng tại cửa phá nói nhỏ một tiếng nhưng mà cửa phá câu nói này thật sự là quá diệt sĩ khí nguyên bản đều muốn làm ngươi lại nói cái kia đầu chọc tại Trong nháy mắt cũng cảm giác làm bất động. Nói có chút đạo lý, nếu như giả côn không có ở đây, giả tần cũng không dám như thế làm loạn. Bành phi phi trầm giọng nói ra. Cửu phá nhẹ gật đầu. Không sai. Tướng quân cảm thấy hiện tại nên như thế nào rút quân cửu phá. Mặc dù cửu phá hết sức im lặng. Thế nhưng hiện tại ngoại trừ rút quân. Thật đúng là không có biện pháp nào khác. Này quân vẫn không thể rút lui. Bành phi phi vừa mới cũng chỉ là nói lung tung. Hiện tại nếu là rút quân. Đến lúc đó cổ u liền thành mọi người chây cười. Nhân số so đừng người nhiều gấp đôi có thừa. Thế mà còn rút quân. Thậm chí còn là bị một tên mao đầu tiểu tử dọa đến rút quân. Cho nên coi như toàn bộ chết ở chỗ này. Đều không thể rút quân mà cử phá thấy bành phi phi biểu lộ. Tựa hồ cũng biết. Thật muốn đánh vậy ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao bành phi phi tử tốn nói cửu phá nhẹ gật đầu trận này đó là không đánh cũng đến đánh hy vọng Dạ côn không có ở đi cửu phá nhẹ nói ra đối với giả côn cũng là phi thường kiên kỵ Lúc này đại quân chậm rãi đi ra Khí thế như cầu vồng Rất có nhất cử bắt lại cổ khí thế giả tần đứng tại trên tường thành Mắt lạnh nhìn đối diện đại quân Vốn là nghĩ dựa theo uy cổ đến Nhưng là các ngươi lại không ứng chiến thậm chí còn nói ra nói như vậy đã như vậy Vậy liền để cho các ngươi nhìn một chút ta giả tần uy củ đại quân cũng không có toàn bộ đi ra Chỉ có đại khái 50 vạn người dáng vẻ Từ trên cao nhìn xuống Thật không đủ cổ đại quân nhét kẽ răng vẫn là quá ít Bành phi phi thấy cử động như vậy Càng là nghi ngờ Cái này dạ tần đến cùng muốn làm gì đúng vậy a cái này dạ tần đến cùng muốn làm gì cầm ngần ấy người ra tới làm gì cửa phá hiện tại là suy nghĩ nát ấp cũng nghĩ không ra. Bành phi phi trong lòng càng là có một loại dự cảm xấu, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Theo hoàng cung lúc đi ra, thái hoàng thiên sau còn để cho mình chú ý một chút dạ tần. Dù sao giả côn tại đi về sau nói qua. Không nên xem thường dạ tần nếu như dạ tần thật là có bản lĩnh. Như vậy hành động bây giờ là mang theo tự tin bành phi phi vừa mới nghĩ xong. Cửu phá âm ao nói ra. Bành tướng quân. Dạ tần ra đến rồi bành phi phi nhìn sang. Chỉ thấy dạ tần ăn mặc một bộ hắc giáp. Cầm trong tay trường kiếm theo cái kia đại quân ở giữa đi ra. Gió nhẹ lay động lấy hạt cát. Cũng lay động lấy dạ tần sau đầu tóc dài. Giả tần tại thời khắc này đơn giản đẹp trai ngây người mà giả tần đi đến đại quân trước Đơn giản cổ u Quát lạnh nói Thúc thủ chịu chói Tha các ngươi bất tử câu nói này truyền khắp toàn bộ cổ u đại quân Dẫn đến toàn bộ tràng diện một thoáng liền an tính lại một người Hướng phía ngàn vạn đại quân hô Tha các ngươi bất tử Đây có phải hay không là hơi cường điệu quá một điểm Đây chính là chiến tranh Là không thể dùng đạo lực mà ngươi lộ ra 50 vạn người Này đã phát động chiến tranh quy tắc Nếu là vận dùng đạo lực Nhưng là muốn lọt vào thiên lôi tẩy lễ thiên lôi sẽ xảy ngươi một lần nữa làm người cổ trong đại quân Cũng không biết là ai cười Sau đó toàn bộ đại quân đều đang điên cuồng cười to Cười giả tần kẻ ngu này có phải hay không bị dọa phát sợ Mới nói ra dạng này cuồng ngôn Dạng này tiếng cười nhạo đó là quán triệt giữa đất trời. Cái này khiến Thái Kinh tất cả mọi người hết sức phấn nộ. Lại dám cười chúng ta thống soái các ngươi sợ là không biết chết như thế nào mà dạ tần nghe được dạng này chế xếu. Vẻ mặt băng lánh sau đó cả người đều biến mất. Không thấy cái này khiến một phương cổ đại quân hết sức nghi hoặc, Cái này Thái Kinh người đi nơi nào làm sao đột nhiên đã không thấy tâm hơi chẳng lẽ hắn động đạo lực không đúng vậy. Nếu như đồng đạo lực Thiên lôi ứng nên xuất hiện như vậy Hắn đến cùng đi nơi nào bành phi phi Hiện tại cũng nổi lên nghi ngờ cửa phá lập tức cảm thấy không lành Xong cách này Dạ tần chỉ sợ so với hắn Đại ca càng thêm nổi nóng cửa phá lời vừa mới nói xong Cổ đại quân liền vang lên tiếng kêu thảm thiết trong đại quân Dạ tần trường kiếm trong tay vẽ xuất ra đạo đạo ngân mang Người cầm là từng mảnh từng mảnh ngã xuống Căn bản là không kịp ngăn cản mà giả tần mỗi ra một thoáng tay. Ánh bạc liền muốn mang theo vô số người sinh mệnh. Thái kinh bên này đã thấy choáng, Tại bọn hắn nghiêm trọng. Cổ trong đại quân liền xuất hiện đạo ánh kiếm. Sau đó đám người tưởng như dơm giả dạ một dạng ngã xuống. Khủng bố như vậy lực sát thương. Để cho người ta trợn mắt hốc mồm càng trọng yếu hơn chính là giả thống soái là làm sao làm được này chẳng lẽ không phải tại dùng đạo lực sao một người? Nếu như không thôi động đạo lực, làm sao có thể dạng này tất cả mọi người đang suy nghĩ cách này đạo lực? Giả tần là làm sao làm được dùng đạo lực? Lại không dẫn phát thiên lôi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 69 chương 683 tần ca tàn nhẫn thực sự quá kinh khủng cửa phá nhìn xem đám người ngã xuống Rốt cuộc lấy lại tinh thần Chẳng lẽ giả tần trong tay là thần kiếm không có khả năng căn bản cũng không có thần kiếm oai Bành phi phi trầm giọng nói ra tiếp tục như vậy căn bản cũng không phải là biện pháp Tướng quân Người ta cùng đi ngăn cản giả tần cửa phá âm ao nói ra Hiện tại chỉ có xuất ra thần kiếm mới được Cái này giả tần so giả côn càng thêm dưỡng dị Hắn dùng đạo lực Thế mà không có thiên lôi cổ đại quân toàn bộ loạn Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết Điên cuồng hướng phía đằng sau chạy đi Phải biết Ngàn vạn đại quân xem như hết sức bí tịch Này điên cuồng chạy trốn Rất dễ dàng liền sẽ phát sinh dấm đạp sự kiện Cho nên không ít người đều chết tại người một nhà dưới chân. Đột nhiên chiến trường thượng không ngưng ghét ra màu đen đám mây. Thiên lôi xuất hiện làm cổ đại quân thấy thiên lôi xuất hiện lúc phản phất thấy trời xanh phù hộ. Chính nghĩa có lẽ sẽ đến trễ. Nhưng mãi mãi cũng sẽ không vắng mặt báo ứng đến rồi đánh chết cái này đáng chết thái kinh người màu đen trong đám mây lóng lánh lôi điện. Mang theo khí tức kinh khủng. Coi như là kiếm tôn bị đánh một thoáng. Chỉ sợ cũng đến mất mạng. Oanh chỉ thấy một đạo kinh khủng thiên lôi trực tiếp rơi vào cổ u trong đại quân lần này. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ thiên lôi làm sao không nện thái kinh người lại rơi tại cổ u trong đại quân mặt đất trong nháy mắt liền bị oanh ra hố to. Bên trong người tại thiên lôi còn không rơi xuống thời điểm. Liền bị thiên lôi khí tức ếp thành cản bã. Kinh khủng bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập cổ u đại quân. Nhưng mà vừa mới thiên lôi cũng không là nhằm vào dạ tần mà là nhằm vào cổ đại quân bởi vì trong đại quân có người dùng đạo lực. Bọn hắn suy đoán có lẽ có thể dùng đạo lực, bằng không thì người khác dùng như thế nào. Còn không chết nhưng mà theo đạo lực dùng một lát, thiên lôi lập tức liền đánh ra tới loại kia tuyệt vọng không phải người bình thường có thể hiểu. Này Thái Kinh người chẳng lẽ là lão thiên con ruột sao hắn có thể sử dụng đạo lực. Người khác liền không thể dùng ngươi dạng này. Ai sẽ chơi với ngươi? Ngươi về sau liền lại biến thành cô nhi. Cửu phá trầm giọng nói ra, xem ra xác thực không thể dùng đạo lực, như vậy chỉ còn lại có một loại khả năng tính. Hắn dùng công pháp, căn bản cũng không phải là đạo lực bành phi phi trầm giọng nói ra. Cửu phá nhẹ gật đầu. Cái này sao có thể nào có công pháp không cần thôi động đạo lực. Mà lại lực sát thương mạnh như vậy cái này sao có thể quá giả khó trách giả côn sẽ nói ra nói như vậy cái này giả tần Chính là vì chiến trường mà sinh Nếu có hắn ở đây Đơn giản có thể vô địch cửa phá trầm giọng nói ra Có phải hay không vô địch Vậy chúng ta còn muốn thử một chút mới được Ngươi cảm thấy thế nào bành phi phi than nhẹ một tiếng Thật sự là không có cách Xem ra chúng ta chỉ có thể ra tay rồi Đúng vậy a cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta trong tay thần kiếm. Cửa phá bất đắc dĩ nói ra, nụ cười cũng là tràn đầy phiền muộn. Mặc dù ta không thế nào thích ngươi, nhưng thời điểm then chốt ngươi không có chạy, ta hết sức kính nể ngươi. Bành phi phi nhìn bên cạnh cửa phá, cũng là lộ ra mỉm cười. Cửa phá nghe được câu này, rõ ràng sường sốt một chút, ta là vì cổ u. Vậy xem ra chúng ta đều có giống nhau tín niệm. bành phi phi dơ lên cao cao tay đến. Một cỗ khí tức kinh khủng lập tức lan tràn ra mà cửa phá tay trầm rãi đặt ở trên chuôi kiếm. Đồng dạng cũng toát ra một cỗ dọa người khí tức cái này là thần kiếm khí tức đúng rồi. Người cái kia thuộc hạ đâu khiến cho hắn đi. Cửa phá nhẹ nói ra. Vì cái gì thái hoàng thái hậu bên người còn cần có người bảo hộ. Cửa phá nhẹ nói ra. vừa mới liền để hồng tiêu trở về bành phi phi bản thân liền là thái hoàng thái hậu bên này người nghe xong cũng là nhẹ gật đầu cũng thế lời mới vừa vừa nói xong một thanh kiếm từ đằng xa bay tới mang theo lăng lệ khí tức chui vào bành phi phi trong tay này một thanh đại kiếm cũng là một thanh kiếm thấy hai tay kiếm ngược lại để người có chút ngoài ý muốn mà cẩu phá cũng rút ra chính mình kiếm một hồi kiếm xeo vang vọng trong chiến trường. Ngươi thần kiếm đều bao trùm tại chính ngươi trên thân kiếm bành phi phi tò mò hỏi nói một tiếng. Đúng thế. Vậy có thể hay không dùng ra nhị đoạn cửa phá cười khẽ một tiếng. Nếu như thần kiếm còn có thể dùng nhị đoạn. Dạ côn ta liền không sợ. Nói cũng đúng. Thần kiếm nhất đoạn đều chưa nghe nói qua. Bành phi phi hai tay nắm thần kiếm. Thần kiếm chi bên trên tán phát lấy kinh khủng nhiệt độ. Chỉ cần hơi hơi sờ chạm thử. liền hồi trở lại hóa thành thịt nát. Mà cửa phá thần kiếm tựa hồ mang theo một cỗ khí tức vừa dị. Tựa như tiềm hành bên trong đảo cặc Cho ngươi một kích trí mạng. Giả tần bành phi phi tức giận quát. Giả tần nhìn cách đó không xa bành phi phi. Trong tay kiếm ngân quang lóng lánh. Giết nhiều người như vậy. Trên thân kiếm đó là không nhuốm bụi trần ta tần ca nếu như mở giết. vậy đơn giản đạt đến lục thân không nhận cảnh giới có lẽ ta tôn ca tới đều kéo không được mở giết tần ca dạ tần đối xử lạnh nhạt thấy được bành phi phi cùng cửa phá cũng biết bọn hắn lấy ra thần kiếm cổ đại quân cảm nhận được thần kiếm uy lực nguyên bản vẫn là chạy trốn nhưng mà đều dừng lại phảng phất thần kiếm vừa ra vậy liền có thể chuyển bại thành thắng này loại ảo giác là thật đáng sợ Tướng quân ngươi cuối cùng chịu tải ta đánh một trận sao giả tần âm ao nói ra. Trường kiếm trong tay hơi hơi vung lên. Nguyên bản chạy trốn cổ u binh sĩ trong nháy mắt bị chém đứt huyết tinh trình độ 5 ngôi sao. Đục áp trình độ 10 khỏa tinh. Mà bành phi phi thấy giả tần cử động. Vẻ mặt băng lãnh. Giả thống soái ngươi giảng này sát lục. Liền không sợ bị thượng thiên trừng phạt sao dạng này sát lục tướng quân ngươi tựa hồ sai lầm. Là ngươi mang theo người tới Ta chẳng qua là xuất phát từ phản kích mà thôi Dạ tần mặc dù lâm vào sát lục thế nhưng đầu óc không có hư mất Bành phi phi khẽ quát một tiếng Dạ tần hư muốn ở chỗ này cứng từ đoạt lý Ta bên này có hai thanh thần kiếm ngươi còn không thối lui hai thanh thần kiếm liền để ta thối lui Tướng quân tựa hồ làm nhìn chính mình giả tần lạnh nhạt một tiếng Không quan trọng thần kiếm cũng dám ở ta tần ca trước mặt vũ động. dạ tần không sai biệt lắm được. Cửu phá hướng phía dạ tần nói nhỏ một tiếng. Cách này khiến dạ tần lập tức nhìn về phía cửu phá, các ngươi tựa hồ cảm thấy ta rất yếu, đánh không lại các ngươi. dạ tần, nếu như giả côn tại đây bên trong, liền gọi hắn ra tới. Cửu phá khuyên. dạ tần nghe xong bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ. Mà tiếng cười kia cũng là càng lúc càng lớn. Phản phất tại cười bọn hắn ngu xuẩn bành phi phi cùng cửa phá liếc nhau một cái. Này giả tần cảm giác tốt điên a. Xem ra chỉ có tử vong mới có thể để cho các ngươi cảm thấy. Ta giả tần đáng sợ giả tần lời vừa mới vừa dứt âm. Thân ảnh đã không thấy tâm hơi mà bành phi phi cùng cửa phá lập tức cảnh giác lên. Đối với giả tần này vượt mì tốc độ. Thật chính là khó giải căn bản là không nhìn thấy dạ tần thân pháp Cửa phá cảnh giác thời điểm Bỗng nhiên cảm giác trên cổ lạnh sưu sưu mà bành phi phi một mặt kinh ngạc nhìn xem Chính sau khi phá thân cái này sao có thể vừa mới còn đứng ở xa như vậy dạ tần Làm sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng cửa phá tên đầu chọc này rất nguy hiểm 69 chương 684 ngươi không bằng ngươi đại ca bành phi phi lúc này hai tay nắm thần kiếm Nhưng nhìn đến giả tần cái kia ánh mắt lạnh như băng lúc. Cũng không nhìn được có chút phát lạnh cái này giả tần. Hắn đến cùng là làm sao làm được. truyền ngôn giả tần muốn so giả côn yếu Nhưng là từ hiện tại xem ra. Giả tần thực lực căn bản cũng không phải là kém như vậy coi như nắm trong tay lấy thần kiếm. Thế nhưng bành phi phi đều cảm giác không thấy phần thắng. Trong tay thần kiếm cũng đột nhiên không thơm. Chỉ còn lại có một loại hoảng sợ mùi vị. Dạ tần có cái gì tốt dễ nói. Cửu phá vội vàng nói. Cái này dạ tần thực sự quá vừa mị. Đột nhiên liền đem chính mình bắt lại thậm chí đều không có sức hoàn thủ cái này dạ tần. Làm sao lại lợi hại như vậy dạ tần nhìn xem bành phi phi từ tốn nói. Kỳ thật ta một người là được rồi. Lời này vừa mới nói xong. Giả tần tay phải khẽ động một khỏa lộ ra cao cao bay lên. Này nắm cổ vua người làm cho sợ hãi quân sư thế mà cứ như vậy bị giết đây chính là bách chiến bách thắng quân sư a. Thế mà bị thái kinh người một đao cho kết quả khủng bố như vậy tồn tại. Cổ vua người cũng nhìn không được nữa. Điên cuồng chạy trốn giả tần tâm lý không có biến hóa. Lộ ra mười phần bình tĩnh. Giả tần ngươi đến cùng muốn làm gì bành phi phi hướng phía giả tần gầm thép. Thế nhưng bước chân lại tại lui về phía sau Cảm giác mình không phải dạ tần đối thủ mà dạ tần đem cửa phá thi thể ném ở bên cạnh Hướng phía bành phi phi đi đến Ta muốn thế nào Trong lòng ngươi không phải biết đến sao bành phi phi liên tiếp lui về phía sau Ta làm sao biết ngươi muốn làm gì giết ngươi mà thôi Cổ vua người cứ như vậy nhìn xem tướng quân của mình Trong tay rõ ràng nắm thần kiếm Lại bị một cách không có thần kiếm Dọa đến liên tục bại lui Đây là vì cái gì A bành phi phi hai tay chấn động Trong tay thần kiếm toát ra khí tức kinh khủng Sợ hãi trong lòng Tại thời khắc này không còn sót lại chút gì Sơ lên cao cao thần kiếm Chỉ thấy thần kiếm huyến hóa ra khổng lồ hư ảnh Phản phất muốn xông vào tầng mây Cứ như vậy một kiếm vỗ xuống Chỉ sợ đại địa đều muốn nứt ra Giả tần Ngươi không nên quá khoa trương nếm thử thần kiếm uy lực bành phi phi gầm thét một tiếng. Trong tay thần kiếm lập tức hạ xuống. Cái kia kinh khủng uy áp còn không rơi xuống. Phía dưới cổ vua người cũng cảm giác trong cơ thể muốn nổ tung mà khi cái kia to lớn hư ảnh hạ xuống thời điểm. Một chút yếu nhược cổ vua người trong nháy mắt thổ huyết tử vong một kiếm này không chỉ là muốn giết xạ tần. Thậm chí ngay cả người mình đều hợp với cùng lúc làm sạch thần kiếm oai vẫn là vô cùng lợi hại Liền dạ tần đều sẽ không lựa chọn tròi cứng Dù sao thần kiếm thứ này có thể thương tổn được chính mình Oanh thần kiếm cuối cùng vẫn là rơi xuống Tại bành phi phi trước người ngàn trưởng xa Xuất hiện một cái to lớn thư rãnh Liền độ rộng đều đạt đến trăm trưởng phía trước tất cả cổ vua người trong nháy mắt liền không có Mà không chết cổ vua người ngu ngốc đứng tại chỗ Nhìn xem này thần kiếm oai thần kiếm không có rơi vào thái kinh đầu người bên trên Lại rơi trên đầu mình tướng quân là điên rồi sao xác thực Bành phi phi bị dọa điên rồi bằng không thì không có khả năng làm ra chuyện như vậy Mà bành phi phi thấy trước mắt tràng diện Bỗng nhiên phát ra một tiếng cười Cảm giác dạ tần đã chết tại chính mình thần dưới thân kiếm không ai có thể chịu đựng lấy vừa mới cầm một thoáng không có người ha ha ha dạ tần ngươi làm sao có thể là thần kiếm đối thủ ngươi chính là đáng chết ha ha ha liền dạ côn đều không dám dạng này nói chuyện với ta ngươi cái vô tri tiểu nhi bành phi phi phát ra tiếng cười điên cuồng. Phản phất tại dùng này loại cười lớn đem trong lòng khủng bố tán đi. Đó là ta đại ca làm người hiền lành. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Cái này khiến cười vang bên trong bành phi phi ngây ngẩn cả người, cả người phản phất bị sét đánh giống như. chậm rãi chuyển qua thậm chí. Bành phi phi trông thấy dạ tần đứng ở phía sau. Trên thân không có bất kỳ cái gì thương. Cái kia màu đen khôi giáp một tầng không nhiễm ngươi ngươi là người hay ruột bành phi phi không thể tin được. Có người có thể theo chính mình thần dưới thân kiếm né tránh bởi vì thần kiếm phát ra uy áp. Căn bản là chạy không thoát thần kiếm là rất lợi hại Ta cũng không dám cứng rắn gạch Thế nhưng né tránh Ta vẫn là có thể làm được dạ tần lạnh nhạt nói ra Điều đó không có khả năng ngươi là không thể nào làm được bành phi phi phản phất không tiếp thụ được sự thật này Thế mà lần nữa giơ lên thần kiếm To lớn hư ảnh xuất hiện lần nữa Mà cổ vua người thấy tướng quân lại tới Không muốn mạng điên cuồng chạy trốn. Tướng quân đã điên rồi ngay cả người mình đều giết ta nhìn ngươi đúng là điên. Giả tần tử tốn nói, lần nữa biến mất lói lên ánh bạc. Giơ cao thần kiếm bành phi phi đột nhiên sưởng sốt một chút. Hai tay thế mà rơi xuống này loại rơi là đoạn rơi đồng thời thần kiếm cũng rơi xuống đất. Trên không cái kia to lớn hư ảnh lập tức tiêu tán cổ vua người thấy cảnh này. Cũng không có cảm giác đến thất lạc. Thậm chí cảm giác được vui vẻ. Vừa mới một kiếm kia nếu là lại hạ xuống, không biết muốn chết bao nhiêu người. a bành phi phi phát ra đau đớn tiếng gào thét. Dạng này chu lên mang theo đau đớn. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng vì cái gì cái này giả tần như thế lợi hại thậm chí không cần đạo lực. Cũng có thể phát huy như thế này không công bằng thiên bất công dạ tần chậm rãi đi đến bành phi phi trước mặt. trong tay kiếm nhận nằm ngang ở bành phi phi trên cổ mặt tướng quân dạ tần nhẹ giọng kêu bành phi phi bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng dạ tần dạ tần bản tướng quân xem thường ngươi nghe được bành phi phi dạ tần tức giận trong lòng tựa hồ tiêu tán không ít tướng quân không nên xem thường bất cứ người nào dạ côn nói không sai ngươi cách này em trai xác thực không thế nào dễ nói chuyện Bành phi phi quay đầu nhìn về phía Dạ tần. Dạ tần nhàn nhạt hỏi, ta đại ca có đã nói như vậy này có trọng yếu không đối với ta mà nói trọng yếu. Ha <cười> ha, <cười> hôm nay đụng phải ngươi biết. Ta đột nhiên cảm thấy giả côn so với ngươi còn mạnh hơn. Mạnh rất nhiều bành phi phi sắc mặt ảm đạm, Không mang theo khóe miệng mang theo khinh miệt nụ cười. ngươi dạ tần là hết sức biến thái thế nhưng đại ca lại còn mạnh hơn ngươi gấp trăm lần ta không phủ nhận dạ tần nghe xong cũng không có cảm giác như thế nào lộ ra mười phần lạnh nhạt mà bành phi phi phát ra tiếng cười nhẹ bỗng nhiên hướng phía kiếm nhận quét ngang máu tươi bắn tung tóe bành phi phi ngã xuống trên mặt đất một đôi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dạ tần phảng phất là tại nói cho dạ tần ngươi không được ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi ngươi đại ca giả côn mà giả tần nhìn chằm chằm bành phi phi liếc mắt lập tức quay người rời đi ngoài thành thái kinh đại quân sưởng sốt rất lâu thậm chí nhìn xem thống soái trở về đều còn có một chút khó có thể tin giả thống soái dùng lực lượng một người liền đem cổ đại quân cho tan rã. đối diện tướng quân cùng quân sư toàn bộ bị giả thống soái cho chém giết Mà cổ đại quân chạy chối chết sáng này hành động vĩ đại. Trước đây chưa từng gặp thái kinh một phương không uổng phí một binh một tốt. Liền đem cổ cho đánh lui đây là tại nằm mơ sao giả thống soái vì cái gì lợi hại như vậy giả tần vẻ mặt băng lãnh. Hướng phía đại quân hô. Nghe lệnh. Thẳng đến cổ u hoàng đô nghe giả thống soái Thái kinh đại quân đó là máu nóng sôi trào. hận không thể hiện tại liền giết tiến vào cổ u hoàng cung đi